và đại thân mến. Kính thưa quý vị, với Ngô Thị Minh ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có thời gian để dành cho một bài giới nhất để làm quen với Ngô Thị Minh và nếu chọn một bài giới của Ngô Thị Minh thì chắc là quý vị đồng ý với thế ngữ chúng ta không thể nào không có ảo vọng hòa đồng được mình chúng ta sẽ nghe áo lụa Hà Đông và ở đây thế nữ có à thì hầu quý vị hai bản diễn khác nhau, một bản diễn của chị Phú và một bản diễn của Vũ Khanh. Chúng ta sẽ nghe độc lập tức hai bản này kế bên nhau quý vị nhá, xong rồi chúng ta sẽ đi vào à, trao đổi sơ xuynh ý với nhau về ý đi tư của thế nữ mà thôi về khô nhạc cổ truyền của một số những bài thơ của Nguyễn Sa về hai ca sĩ đó. Sau đây xin mời quý vị lắng nghe chị Phú với áo Lộ Hà Đông rồi sau đó là Vũ Khanh. Mời quý vị. lúa hà rừng anh vẫn yêu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 chị ta đã ca khúc áo lụa Hà Đông của Ngô Thị Miên và Thuơ Huân Sa. Sau đây chúng ta sẽ được nghe Vũ Khanh cũng trình bày ca khúc trên và chúng ta sẽ có một tí so sánh trước khi đi vào trong tác phẩm này. Mời quý vị lắng nghe sau đây là Vũ Khanh với cũng với áo lụa Hà Đông, Ngô Thị và Huân Sa. Mời quý vị thính giả Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jutman, Jutman vừa rồi chúng ta đã nghe qua người đầu của Áo của Hà Đổng vị phụ Khanh hát và đương thì cái ngữ không bao giờ lại uh, cho ngắt ngang một bài như ngày hôm nay. Ở uh, nhất là về thời giờ hơi hạn hiệt. nhưng mà thứ nhì là vì lý do nghệ thuật có lý do này, hai bài 10 rồi một phần đệm quý vị à? vì đó là cùng chung một trung tâm diễn sư phát hành, cho nên là tuy là có đổi ca sĩ nhưng mà phần đệm ở bên của Duy Cường đều của Phúc thì vẫn giữ nguyên. Cho nên vì lý do đó nếu mà nghe cả hai bài đúng như thế mà cùng chung như thế thì âu rằng tôi quý vị nghe sẽ rất là dài. Vì thế cho nên thay ngữ mạn phép xin được mỗi vị nghe mỗi một cái là nửa bài đầu không thôi vừa đủ chúng ta so sánh ngay giọng ca với nhau. Không. xin quý vị nào là những người yêu nghệ thuật và rất là ghét cái thói cắt ngang cắt dọc thì sẽ tha thứ cho thầy ngự hôm nay. Thầy xin thưa là thường lệ thầy không bao giờ lại cắt dù chỉ là một giây nào của bài hát cả. Hôm nay đặc biệt có ngoại lệ. Vừa hai giọng ca vừa rồi thì chúng ta thấy Sự so sánh Thật ra mà nói thứ thứ nhất là nó hơi không công bằng là cái lúc mà thu này cho diễm xưa thì phải nói là sĩ phú không còn là đang ở thời kỳ sung mãn nhất của mình nữa. Giọng ông có hơi yếu đi cái lúc mà đương thời và bài áo lụ Hà Đông ở Sài Gòn những năm là từ 67 cho đến năm 72 những năm nó nổi tiếng như cường bên Sài Gòn là cái năm mà đương thời của sĩ phú và ngoài sĩ phú ra có giai tác cũng rất là thành công với bài này. Thì đó mới là cái lúc mà chúng ta có được tiếng hát của sĩ phú ở thời kỳ sung mãn và thịnh vượng nhất của nó nhưng mà chúng ta lại không có ở đây nữa rồi. Cho nên ở đây Thì sĩ Phú lúc mà qua bên Cali và thu lại bài này Thì ông giọng nó yếu hơi nhiều Và không thật sự là đền hình cho cái sĩ Phú năm xưa à, Ông không phải đang cho sung mãn đương thời Trong khi Vũ Khanh hát bài này Đăng lúc thời kỳ nữa là vàng son nhất của Vũ Khanh Chứ thứ nhất là hai giọng hát như thế Ở hai thời điểm khác nhau cuộc đời Nhưng có cái nữa chúng ta thấy là Áo lụa Hà Đông Về lời thơ của Nguyên Tra mà nói là Rõ ràng là của một anh học trò với chồng một cô bé học trò khác Cho nên là ở đây có cái này Thì Vũ Khanh phải nó làm rất đạt Là về chất rộng tự nhiên của Vũ Khanh Nó đạt hơn chất của sĩ phú chỗ này Chất của sĩ phú là chất của người đàn ông Lịch lãm hào hoa ít nhất trên 30 tuổi và uh, nếu hát bài này thì chỉ có thể là một người đàn ông 30 tuổi nhìn một cô bé 18 tuổi và hát một bài thơ tặng này. Thành ra người là ông ấy lịch lãm, hào hoa và rất là sành sõi, rất là tài đời, rất là già dặn, rất là lão luyện và trứ chứng trả, là những cái yếu tố làm nên cái chất của sĩ phu nhưng mà vào bài này nếu chúng ta cân đo so nhắc từng tí một cho thật hợp với nội dung của bài thì thật ra cái giọng hát có cái chút chút gì đó nó non có chút gì đó nó vụng dại, nó ngô nghê của Vũ Khanh. Cái chất giọng của Vũ Khanh là chất giọng rất Khanh hát là kỹ thuật vô cùng điêu Bài này quý vị nghe từng chữ, từng chữ nhã rất đẹp và lại là trong thời đơn thời của Vũ Khanh nữa giọng mịn màng đẹp vô cùng. Cái chất mà non nớt vụng dại đây không phải là về kỹ thuật mà là cái chất giọng của Vũ Khanh. Chất giọng của Vũ Khanh mãi mãi là giọng của một anh học trò rất trẻ. Giọng Vũ Khanh bao giờ nghe cũng như là một anh chàng 17, 18 tuổi si tình áo tắng sơ mi của bè. Rất là trẻ trùng và giọng rất cực kỳ hợp với bài này. Bởi vì nếu mà cái cậu bé ở trong cái bài thơ, Mà này mà không ngu nghe vụng dại thì là cậu bé đã không để cho nàng đi qua cuộc đời của mình rồi biến mất một cách như vậy đâu. Cái điều lớn nhất trong bài thơ của Nguyễn Sa đó là nàng chàng không hề dám nói với nàng một câu nào hết. Mỗi ngày thấy đi qua, mỗi ngày thấy nàng đi lại. Ngày nào của lòng hẹn với lòng rằng sẽ đến nói chuyện với nàng mà lúc nào cũng bảo rằng chưa phải lúc, để rồi với một ngày kia nàng ra đi không trở lại thì mới ngồi tiếc hùi hụi và sám hối động tên môi. Sám hối đây không phải là sám hối của tôn giáo là sám hối đã phạm tội mà là cái sám hối vô cùng trừng tục là đã không hề được phạm tội bao giờ. Tiếc quá, tôi hối hận vô cùng là tôi đã không phạm tội một tí nào hết, nhất là phạm tội với nàng. Đó là lý do cho bài thơ của Vincent nó tinh quái và nó dễ thương một cách kỳ lạ. Người con trai này phải vô cùng nhút nhát, vô cùng bột đè và vô cùng trẻ thì mới làm đúng cái Vũ Khanh hát rất đúng chất, nhưng ngược lại thì có một điều này, Vũ Khanh đổi hai chữ trong bài chúng ta vừa nghe, câu thờn nổi tiếng vô cùng của Nguyên Sa, em chợt đến chợt đi anh vẫn biết, trời trượt mưa trượt nắng chẳng vì đâu, thì sĩ Phu hát đúng với cái chữ của Nguyên Sa và chữ của Ngô Thụy Miên để lại của Nguyên Sa trong cái bài phổ của mình, Vũ Khanh đổi thành chữ nhớ em chợt đến chợt đi anh vẫn nhớ. Thế ngữ có thể đoán được lý do vì sao. Chúng ta biết là khi là ca sĩ người ta cũng chọn chữ ngân cho đẹp nữa. Chữ nhớ là một cái âm nguyên âm nó mờ và ngân rất đẹp, Vũ Khanh ngân cực đẹp ở chỗ này. Chúng ta thật ra nói không có lòng nào lại trách Vũ Khanh chọn một cái chữ mà ông hát hay đến như thế được. Ông hát ông nhà cái chữ i tròn mà đẹp mà cái chữ nhớ nó mịn màng vô cùng. Nhưng đáng tiếc thay vì đây là chữ của một nhà thơ, cho nên có lẽ chúng ta đành phải kêu với Vũ Khanh rằng giọng ông rất đẹp và rất hay nhưng đừng bao giờ đổi chữ như thế nữa nhé. Bởi vì chúng ta ở đấy cái lời thơ Nó no, no, no hay lắm Cái lời thơ này nó bắt cái xuống cái câu dưới Ai cũng khen từ xưa này là phải Là với thế này chàng nói với nàng rằng Anh biết trước rồi là em sẽ không mãi mãi là của anh Mà em sẽ không mãi mãi ở đây Anh không dám thích em dù đó, anh anh đã chấp nhận từ đầu, anh biết trước là sẽ có một ngày em sẽ không còn đây nữa. Chỉ một điều anh trách em là sao đi mà không nói gì với anh biết là em sẽ không trở lại nữa. Để bây giờ anh đến trước cửa anh gọi tên em chỉ còn một giọng thơ buồn vọng lại. Vì vậy mà em chợt đến chật đi anh vẫn biết nó mới đúng nghĩa. Anh vẫn biết từ ngày đầu, từ ngày chớm yêu em rằng mình không có quyền gì mà đòi hỏi em ở đây hết. Anh biết, anh chấp nhận điều đó rồi. Cũng như là trời chợt mưa chợt chợt nắng vậy thôi chẳng gì đâu. Anh không anh anh không bày hỏi gì hết. Anh không dám hỏi trời tại sao lại mưa, tại sao mãi nắng và anh không bao giờ dám hỏi em lý do vì sao đi vì sao ở. Anh chỉ xin một điều là bao giờ ở đi luôn không trở lại thì nói cho anh biết để anh còn kịp chuẩn bị nỗi buồn, đừng để cho anh đi buồn nỗi buồn mà nó khô thẳng như thế này. Là cái ý thơ nguyên xa vì vậy điều chữ nhớ vào đó thì câu thơ phải nói hóa thành vô nghĩa. Nhưng mà ngược lại thì thế ngữ làm việc trong nhà hát opera ý thế ngữ biết một điều là ca sĩ ý cũng thế. Khi họ hát cái nốt cao và đẹp của họ thì thật ra họ nói nhà thơ đem bỏ vào sọc tác ngay lập tức bởi vì giọng hát của tôi là tất cả, tất cả mọi người mua vé là vì giọng hát của tôi và cái đẹp của giọng hát của tôi. Đi trên tất cả. Phan Tâm đã nói đó cũng là một tấn chỉ nghệ thuật con người ta phải kêu hẵng về cái đẹp của chính mình. Nhà thơ kêu hẵng về cái chữ Và ông đã chọn như là lăn lóc rồi mai từ giờ này qua giờ khác Để trọng thôi sao một chữ thật là tuyệt vời. Thì người hát cũng vậy, người ta cũng phải bao nhiêu công phu chăm sóc mới đụm cái âm âm mà nhà chữ đẹp đến như thế. Ở đây bắt cán căn lên đỏ thì chúng ta đành phải vái chào. Tất cả Romeo cũng quyền của đôi, nhà thơ có quyền của nhà thơ, cái chữ của tôi không phải một ngày mà có được. Chữ của tôi là một đời tôi huyện, anh không được đòi và người ta sẽ trả lời lại đang. Còn cái chữ của tôi hát anh có biết là một đời tôi nắng nót nó không? Để vậy tôi không đổi chữ nào hết của tôi, tôi cần là tôi hát cái chữ nào nó lạc hay hơn. Ở mức độ cầu toàn thích bị về nghệ thuật thì chúng ta yêu cầu thôi đừng đổi của nguyên tra. Nhưng mà vị Thầy ngự nói rằng Thầy ngự không nỡ tách Vũ Khanh đổi một chữ như vậy dù làm câu thơ phải nói là vô nghĩa hẳn đi. Nhưng mà ông hát đẹp quá, ai lại có lòng nào tách một cái lỗi lầm nếu nó sinh ra một đứa con đẹp đến như thế cả trong tình yêu không trách và trong âm nhạc không trách, nhưng không thể không chỉ ra cho Vũ thấy được rằng Vũ Khanh đã đổi một chữ. Chữ thứ 2 mà Vũ Khanh đổi, thì chữ này phải nói là Vũ Khanh đổi lý do này tệ hơn nhiều, đó là cái câu thơ vô cùng nổi tiếng cũng trong khổ thơ đó, để anh gọi tiếng thơ buồn vọng lại, sao đi mà em không bảo gì với nhau hết vậy, để bây giờ anh đến đây anh gọi tên em chỉ còn có một cái giọng thơ buồn vang lại mà thôi, câu rất hay, mà Vũ Khanh thì lý do mà mình có đoán được để anh buồn, tiếng thơ buồn vọng lại. Vì chúng ta biết là Vũ Khanh có cái điều này chung với lại cái chất mà giọng tẻ trong vô cùng ngây ngô, vô cùng dễ thương của ông đó. Thì ông làm cái kiểu nũng và là buồn rất là có duyên. Thế là mỗi lần mà Vũ Khanh ngẹo đầu nói là ơi em là đi anh buồn lắm thì bao nhiêu con tim đụng dưới khán đài tiếng đã có lại vì vậy mà ông đã mạn phép ông tự đổi bài này lại tức là để anh buồn, tiếng thơ buồn vọng lại và vào miệng của ông, cái chữ buồn chắc là nó có duyên lắm thì tải nhưng mà ngược lại ở đây thì thấy ngữ đành và kêu với Vũ Khanh vậy rằng anh ơi, anh hát chữ buồn rất hay nhưng mà ở trường hợp trên chữ biết đổi thành chữ nhớ thì vì tôi yêu giọng hát, tôi còn gật nói là thôi thì bắt cánh cân lên một bên tùy nhau, nhưng mà cái chữ này thì thôi đừng đổi như thế kỳ lắm câu thơ này câu thơ nổi tiếng vô cùng mà ý này vô cùng anh đừng để chữ buồn vào đấy nhất là lại cùng chữ buồn ngay sau đó thì sẽ dở hẳn đi phải không nào? Thế thì thôi nhưng mà trong chương trình uh, trong buổi đại kỳ này chúng ta cũng sẽ có Vũ Khanh ở đây và thấy ngữ xin lặp lại là tất cả những điều vừa rồi là chương trình Đài mà quý vị chúng ta nghe nhạc và chúng ta có những điều nói qua nói lại tất cả chỉ là nghe cho ngôi mà thôi còn giọng hát của Vũà là một trong những giọng hát mà thế nữ cho rằng đáng trân trọng nhất giọng hát của ông rất là thuộc vời rất là mưt mà rất là tình cảm và đặc biệt là giữ được cái chất thanh Xuân giữ được cái chất um, cái, cái chất mà ngâ thơ đã cái chất cái cái màu tông sáng ở trong cái giọng hát giọng hát ấy vô cùng đẹp và vô cùng vến rũ đi vậy ở trong bài này thì thấy nữ phải nói là chấm là về để nghe giọng với bài ở lùa Hà đồng này thì chính thếữ vẫn phải chấm cái bản diễn của Vũ Khanh vừa rồi là đắc ý nhất dù nó có hai chữ đổi và dù rằng phải nói là không công bằng bởi vì sĩ phú lúc mà thu các bản diễn chúng ta vừa nghe không phải là sĩ phú của đương thời nhưng thế ngữ e rằng ngay cả không trong đương thời lúc có thế ngữ mới chỉ có 5 6 tuổi đầu chưa có thể biết được nhưng mình có thể biết rằng ngay cả đương thời giọng sĩ phú vẫn là giọng của một người đàn ông đã quá hào hoa, quá sang sọi, quá tầng trại, một người đàn ông từ 30 đến 42 tuổi là ít và nhìn một cô bé 18 thì thật ra mà nói âu rằng nó không được đẹp bằng cái, cái chất giọng của một cậu bé học trò ngay thơ vúng dạy trong bài thơ này. Đến đây thì chúng ta à, à, gác cái phần mà so sánh hai ca sĩ quý vị nhá chúng ta đi vào để xem xem ở trong nguyên xanh như thế nào có một nguyên tắc sáng tác nghệ thuật ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta người ta thường nghĩ rằng người sáng tác không nên cho uh dùng kỹ xảo. Như sáng tác nên để cho cảm hứng tự nhiên đến rồi tự in ra, tức là ấm ớ rồi tự nhiên thành thì nó tốt hơn còn người nào mà dùng kỹ xảo và kỹ thuật nhiều quá thì nó sẽ mất thiên chân đi, nó đẽo gọt nhiều quá, nó, nó, nó giả tạo, nó nó, nó, nó, nó cứng lắm. Điều này lại hoàn toàn sai với nguyên tra. Thế nữ người xưa này vẫn là một con người thế ngữ rất thích những người đẽo chốt công phu, nếu mà trong thơ lý thì thế Ngữ chuẩn đỗ phủ hơn là Lý Bạch. Nếu mà trong nhạc thì thế nữ phải nói có chuẩn cái cái cái cái cái chải vô cùng công phu và điều luyện của của Sopa hơn là Jack of Mặc dù giữa Mozart và Beethoven thì cái thiên chân Mozart lại cao Beethoven nhiều quá mình đành phải chọn Mozart trong trường hợp này Và trong mọi thứ thế ngữ đều chọn những con người đéo chốt công phu Và tăng trở sống đi chết lại với câu thơ và câu nhạc của mình Nhiều hơn là những con người vung một mọn bút lên uống một chén rượu Rồi cười ha hả lên Thôn ra một hơi mấy nghìn câu, câu nào cũng hay Cái hay mà kiểu thiên chân đó thì thương người châu Á mình cho là như thế là hay hơn Thế ngữ lại không thích bằng cái hay mà đéo gọt kỳ công kỳ công phu và đéo chốt thì chúng ta lại không ngờ nguyên xa câu thơ nào nghe dáng cũng thấy câu thơ xa nhất ở trong bài này người ta nghe người ta ngỡ đâu chừng là câu thơ cửa miệng nói ra anh vẫn yêu mọi vô cùng có gì đâu không đâu quý vị tất cả đều là công phu chải chuốt chúng ta đọc trong hồi ký của xa thì rõ à nguyên xa trong hồi ký của mình à, để xem cái bộ hồi ký mà trong nhà bản đời thèng ở trong tay 1998 ở đây, Trần 39 Winxa có nói về chính cái bài thơ này. Và đầu tiên là ông cho biết là ông suy nghĩ rất là kỹ càng đây là chính là Winxa nói là khi ông làm thơ ông suy nghĩ kỹ vô của ông nói cái bần hà đông vẻ vô cùng đó là đằng trước hai chữ đó ông xếp chữ áo. Đó, Sài Gòn em đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa hà đông. Ông để chữ mát là chữ a đóng bằng chữ t vào chữ áo là a đóng bằng cái âm u ở chót á áo rồi mới vào hà đông, tức là có hai cái âm mờ làm cho hai ấy nó, nó nó gần lại với nhau rồi mới vào cái âm đong cho nó cứng lại và nó mềm lại ở, ở sau. Tức là áo và má nó mở ra rồi hòa đong đóng lại như nó đóng lại như là cái khoảnh thịt da của người của khoảnh thịt da của người thiếu nữ đương thì ông tính toán cả. Và sau đó ông còn nói cái này nữa nhá, thơ của anh vẫn nguyên màu lụa trắng câu thơ mà Ngô Truyền Minh bỏ không phổ. Mà thi ngữ chúng ta sau đây ở đây là phải nói là một cái điều mà khi mà Hồ Truyền Minh bỏ câu này không phổ. Có cái hay của nó nhưng mà lại cũng có cái dở của nó. Ở đây cũng vậy khi cái người phổ thơ mà phổ bài thơ thuộc loại mà là siêu như thế này thì để ý từ câu mà ông bỏ có khi sẽ làm cái lỗi nào đó. Ở đây cái câu kết của cái khổ đầu nguyên Tra là màu lụa trắng mà ông trong vở ông nói ông cố gắng. Ông để chữ ngắn tiếp nối chẽ chữ trắng lại tăng cường bởi lắm làm cho khoảng cách giữa quanh và dung được khỏa lấp. Nghệ thi là gì quý vị? Ở bên sau cái câu thơ nguyên màu lụa trắng mới đến anh vẫn nhớ em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở quanh. Ở đây thi ngữ muốn đọc để mà chứng minh cái chỗ nguyên xa sắp xếp là không có đọc một diễn cả một tí nào đọc hây khô quý vị nhé. Nhưng mà rõ ràng là thấy ấy từ chữ trắng tóc ngắn đến mùa thu dài lắm ở chung quanh ba cái chữ ái là nguyên cho tính toán. Ông xếp ba chữ ghế bên nhau không phải là ông vô tình ngồi đấy ông gãy nét một cái mà ra đâu. Nhiều người cứ tưởng là nghệ thuật là phải là là, là, là, là nói chung là nó ra nó là hay không. Nguyễn sắp xếp tính toán không chính lời ông nói đấy, đây chính miệng ông nói đây không phải Nguyễn Hưng Quốc bàn về chữ trong thông mà tự Sa nói ông là người sáng tác vô cùng của thức hóa ra từng cái chữ như thế ông sắp xếp hết, ông cố ý để ba chữ á đi bên nhau. Một chữ á and đi tước vị Cái chữ trắng á, nó kẹp ở dưới cổ họng, rồi mới tóc ngánh thì nó mới linh răng, vì N ngay răng ngánh, rồi cuối cùng mới dài lắm chung quanh đưa từ cổ ra răng rồi đến môi, giống như cái lời của người con trai nghẹn trong cuống họng rồi ra đến cái răng của chàng chẳng mới dám nói, rồi môi của mới đọc lần chữ lắm, chữ, chữ trắng đến chữ ngánh đến chữ lắm là ba âm thanh khác nhau mà ông tính toán vô cùng chi li để đưa chữ chung quanh và ở ông đấy câu dưới á, linh hồn anh vội vã vẽ chân dung với chung quanh với chữ quanh và chữ dung nó không vần với nhau được sát lắm, vì vậy ông để chữ chung cứu, Chữ quanh ông dùng cái chữ chung quanh có chữ chung cho chung nó sẽ vô tình nó hội với chữ dung ở bên dưới để làm cho nó đi thấy câuầy vội vã vào trong hồn mở cửa ba chữ ấy không vậy từ chữ chung quanh chữ chân dung với chữ trong hồn mở cửa ông để ba chữ emJẽ nhau là có ý tứ hóa ra không có một cái gì Là ông không tính toán hết Từng bài thơ người ta nghe Từng câu, từng câu, từng chữ người ta ngỡ Rằng thơ tự nhiên vô cùng không đéo gọt Thế mà ông đẽo gọt ghê gớm Hóa ra tất cả mọi thứ đều là cố ý Và sự sắp xếp vô cùng vi diệu Của nguyên tắc mà tiếng Pháp nó gọi là Armoni de voyeur Có nghĩa là cái cái, cái cái cái cái hòa âm của các nguyên âm Mỗi nó khác nhau quý vị Chữ A thì nó mở nó sáng Trong khi chữ O thì nó tối Chữ U lại càng tối nữa Còn nếu mà chữ Y thì nó nhọn mà nó sắc Nếu mà là chữ e thì là nó nó, nó nó nó cũng sáng nhưng mà nó không sáng bằng Y Chữ i nó sáng à. Còn chữ e sáng này, chữ e thì mềm ra. Đó đã đại khái là vậy, ra là tiếng Pháp khi mà làm câu thơ đấy, cái túi huyết của đưa ra là nó có cái Ahmedine Voilha nguyên xa là người đã học rất thuộc lòng nguyên tắc này vì thế mà những câu thơ của nguyên xa nhiều người đã chê rằng những câu thơ này không có chất tiết hoặc là chỉ là câu thơ tán gái, đúng về nội dung thì có lẽ không có gì sâu xa, nhưng hóa ra nó đi vào lòng người là bởi vì một sự sắp xếp vô cùng tinh vi và tính toán chì ly chập chẽ có vòi âm thanh làm cho câu thơ đọc lên có một âm hưởng vô cùng tuyệt vời và âm hưởng này hoàn toàn dựa theo nguyên tắc aphony de voyelle của thơ Pháp đưa vào chứ không dựa trên bất cứ một cái mô một mô hình mỹ học nào của thơ cổ lại của chúng ta để lại hết nó hoàn toàn là tiếp cận một cái ngôn ngữ của phương Tây vào trong châu Á một cách rất thuần tục khảo nào và nó nguyên xa là một ký ký xảo vô cùng về người làm thơ. Vì vậy ở đây chúng ta thấy Nguyên Sa còn nói một cái nữa, ông còn dẫn đoàn phú tứ trang số 38 ở đây. Ông bảo rằng Trong cái câu thơ phải có bằng và tắc kế bên nhau Ông cố ý để bằng tắc là qua lại với nhau Bởi vì như đoàn phú tứ nói rằng Nó không có luật phản thanh giữa hai cái đó Là phải có những cái chữ tắc ở chỗ nào đó Trong câu hai để cho nền âm thanh có kiến thúc đủ chặt chẽ Cho những âm bằng có đủ hỗ trợ bay lượng Trong những không gian của riêng và thành phối hợp khác lạ Cũng phải âm bằng dấu ngang Và dấu huyền Nó cần phải có những cái dấu như dấu sắc lên cao Nó cần phải có những dấu như là dấu ngã nó ướn hẹo Nó cần có những, những, những, cái, những cái dấu, dấu, dấu, dấu hỏi rất là mềm mại dưới Có dấu nạc Như thế thì là câu thơ nó mới đầy đủ âm lượng Câu thơ mà bằng nhiều quá thì là nó không bay được Nó cứ là là sát đất không thôi Còn khi nó đã bằng rồi nó lại huyền Rồi những có dấu sắc vào Rồi lại có những cái dấu ngã Ôi mẹ quá ạ, như thế thì nó mới nâng đỡ lẫn nhau. Vì vậy đôi khổ đầu của Nguyễn Sa với câu anh vẫn yêu màu áo vô cùng và thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng là một ý rất hay, nhất là chữ lụa trắng nó nối chữ tóc ngắn và xuống mùa thu dài lắm ở trung quanh. Vì vậy Ngô khi phổ âm đã bỏ cái câu thứ tư và thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng. Ông yêu cái cái câu mà anh vẫn yêu màu áo vô cùng nó nối ông làm câu ấy là câu hai liên kết cái khổ một và là câu kết bài luôn. Ông nhất định không đi vào câu lụa trắng. Như vậy là chúng biết sao quý vị về câu thơ kết, câu nhạc kết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 đã một cái khổ thơ mà kết bằng dấu tắc rất là khó kết ở trong âm, âm nhạc. Ngô Thì có phổ được cái dấu tắc ở cái bài đầu tay này của ông là bài rất là thiên tài nhưng mà vì là thiên tài bây giờ còn có chưa đủ kỹ thuật cho nên nó có những cái từng từ rất là sáng tự tạo nhưng ngược lại nó có mắc một, một số lỗi thứ nhất là tánh cái, cái cái dấu tắc không dám để chữ tắc ở cuối bài và những cái chữ tắc ở giữa giải quyết cũng vừa phải rất chưa có được phải là thỏa mãn lắm. như là bay bay vội vã vào trong hồn mở cửa hai chữ mở cửa của cái dấu hỏi ở cái dấu hỏi mặc đầy cuối như thế cái thời mà thứ 75 nó xử lý chưa vi Diệu bằng các tác giả về sau này thường có thể dấu hỏi cuối câu rất là khéo léoọâm nhà chúng ta sẽ có giờ nói về chương này sau trong những chương trình khác ở đây thấy những cầu toàn như thế để có vị thế ở tất cả những cái điều đó ở trong câu thơ vào trong công nhà Mà cái điều cuối cùng chúng ta sẽ nói về cái bài Áo lụa Hà Đông ở đây. Hôm nay chúng ta không có giờ để làm một cái bài phân tích thật sự đâu mà nói. Chỉ đi sập trẻ về bài thơ này cũng như về bài phổ nhạc này Vì chúng ta chỉ có nửa tiếng đồng hồ mà lại còn muốn nghe ca sĩ và các thứ và hơn nữa Thế Ngữ cũng muốn làm điều đó Thế Ngữ cũng phải chuẩn bị cả tháng vì là bài thơ rất là hay, bài thơ rất là nhiều ý tưởng ở ở, ở, ở trong đó để phân tích được. Nhưng có một điều mà Thế Ngữ cảm thấy là người ta vẫn làm xưa nay là người ta nghĩ rằng nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông là tà cánh ngay bây giờ. Nghĩa là anh đang đi ngoài nắng nắng chang chang ở Sài Gòn mà mà anh mắt rủi trong lòng vì em đi ngang em mặc cái áo ôi giời đẹp ơi là đẹp. Thật ra mà nói đây không phải là cảnh của hiện tại mà là cảnh của quá khứ. Cái động từ tiếng Việt Nam nó không có cái dấu để mà chỉ biết động từ là quá khứ hiện tại khi nói câu như thế nắng Sài Gòn anh đi bật chớp mát bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, có thể là chuyện của ngay bây giờ mà có thể là chuyện có 10 năm trước, hóa ra nó là chuyện của quá khứ thưa quý vị. Khi nói ra câu thơ ấy là nàng đã đi rồi. Trong bài thơ này từ khi lúc đầu nói lên câu đầu tiên của bài thơ là người con gái ấy đã ra đi rồi, vì vậy muốn thơ của anh vẫn còn nguyên lụa trắng, màu áo lụa em mặc đi em đã đi rồi không còn ở đây nữa nhưng mà thơ anh vẫn còn nguyên cái màu áo lụa đấy của em mặc. Đó là cái ý thằng này cái câu đầu tiên nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát đã là màu nắng của quá khứ rồi. Và bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông là bởi vì hồi ấy em toàn là mặc áo lụa Hà Đông không thôi. Ở đây có một sự bạo dạn cũng không yên sao mà thế ngữ phải để ý cùng quý vị là thế này. Thường thường là người con gái ta mặc áo dài vì áo lụa Hà Đông chắc chắn không nói áo gì ạ, cũng biết là áo dài, lụa Hà Đông và mấy áo gì khác thì có phải là nó hơi mất cái chất lụa đây không và quý vị chắc chắn là mặc áo dài. Nhưng mà nàng lại không để tóc thề, nàng lại để tóc ngắn quý vị nhé. Tóc ngắn làm cái gì nó ngồ ngáo Quả thật khi cô bé trong cái thơ bên xa những cái bài đầu tay này, thôi là một cô bé rất là kiêu và rất là rất là ngồ ngáo. Nàng để tóc ngắn, nàng để tóc đơn đi gắt xong. Nhưng mà đặc biệt quý vị thấy tóc ngắn nó lộ ra cái gì không? Trên cái cơ thể người đàn bà một trong những cái bộ phận đẹp nhất mà chỉ những người tinh tế Và nhìn thấy được là cái gáy người đàn bà. Cái ót, cái tiếng nào gọi là cái ót, cái gáy thì gọi là cái nếp đó. Cái bộ phận đó là một trong những cái chỗ gợi cảm và đẹp nhất của người đàn bà đẹp. Khi mà cái cái là cái tóc mà mới lên nó mà người đàn ông đang bên Nhật Bản mà tóc bới lên nó lộ cái gáy trắng ngần ra và đánh phấn vào trong đó mà cái áo mà cái cổ cái lưng nó hơi xuống một tí để thấy nguyên cả cái gáy dài thon thả lên và nó có một cái lõm vào ở bên trong chỗ đó. Và khi người đàn bà cúi đầu nói rằng "Vâng à anh muốn gì để em chiều?" thì cái gáy là một những bộ phận đẹp nhất trên cơ thể người con gái mà chỉ có những người tinh tế mới để ý. Những con người thô tục thì thường đánh giá người đàn bà bằng những bộ phận dung tục khác, nhưng mà những người đàn ông thanh tao thì đánh giá bằng cái vẻ đẹp chỗ đó. Có một câu thơ vô cùng nổi tiếng của Lý Hạ Thùy liên cảnh vân bạch là ngày mà anh ra đi rồi anh không còn ở đây nữa thì lấy ai thương cho em mỗi lần em đánh chất phấn trắng nõn nà lên cái gáy của em. Câu thơ rất nổi tiếng của Lý Hạ đời Đường là cho thấy là người Trung Hoa và người Nhật Bản và người Việt Nam từ ngàn xưa để ý cái đó. Nhưng mà cái chữ gáy trong tiếng Việt không được đẹp thì phải cái chữ ót của tiếng Nam cũng vậy. Cái bộ phận rất đẹp nhưng cái tên gọi không được đẹp. Vì vậy mà các nhà thơ không tiện dùng nó. Và thấy ngữ tin rằng khi Nguyễn Gia nói em ngồi đây tóc ngắn mà mùa thu dài lắm ở chung quanh cái vần trắng ngần và ngắn như tóc ngắn như vậy và nó dài lắm lắm ở chung quanh tất cả là Ông đã vẽ bằng cả âm thanh cái đẹp của cái gáy của người thằng bà và không nói chữ gáy, chữ đấy xấu quá không thể nói được. Nhưng mà khi mà em tóc ngắn, em ngồi đây giữa mùa hè mà cái tóc em em nó nó, nó hết cao như thế nó lộ ra cái khoảng gáy trắng ngần của em làm cả một mùa thu hoạch rũ nó dài lóng. Xung quanh em, em có biết không? Thì cái cảm giác là cảm giác cực đẹp Và khi người con gái ngồi đó bó gối, nàng cúi mặt xuống và đang để lộ cái gáy của nàng ra với tà áo dài phất phơ thì từ cái mái tóc cái cái nhánh cái xoáy tóc của nàng đi xuống cái gáy, đi xuống là lưng của nàng và qua cái tà áo dài phất phới ở sau. Trong cái nắng, cái nắng của Sài Gòn dù nóng nhưng nó lại có cái màu y hệt như cái màu áo lụa Hà Đông và như là cái màu da thịt mỡ màng của người con gái mà lúc cái, cái, cái tuổi mà còn tinh nguyên. Những cái hình tượng ấy động lại làm cho người con trai không thể quên được và thơ anh vẫn còn nguyên lụa trắng là cái trắng đó, cái trắng sao men mang của nắng động của cái gáy của nàng, của cái tà áo của ngày đó của tất cả cái tuổi tinh nguyên. Điều đó không thể làm lại được. Phải nói rằng cái hình tượng người con gái tóc ngắn này người ta không để ý, nàng không mặc áo dài và xõa tóc dài, nàng để một mái tóc ngắn và đàn cái gáy của nàng một điểm rất là tinh tế trong bài thơ của Minh Sa mà cái người cảm thấy là hình như người ta Thế người ta tưởng rằng đây là cảnh hiện thực anh đang tả em và em đang cười sung sướng ôi thế à em đẹp lắm hả anh rồi hai đứa mình đi chơi nhá không phải quý vị không phải cảnh đó không phải cái em đang đứng đây và anh khen một câu em em thẹn thùng rồi hai đứa đi chơi chung với nhau mà là em đi ngang cuộc đời anh em không hề nhìn đến anh anh nhìn thấy em dáng em từ đằng sau cái gáy của em và em tăng biến đi một ngày không để lại dấu vết gì hết và anh hối hận cả đời là không bao giờ dám mở miệng nói với một câu nào hết đó mới là bài thơ cùng Minh Sa Nghe vậy, cái phần đệm cũng vậy, phần đệm của hai bài nhạc vừa rồi thấy ngữ có một điểm không vừa lòng Đó là phần đệm nướng nhảy và vui tức là đại khái nên vượt thế người không làm được trong chano nhưng mà đó là tiếng đàn cái kẻ sắc xô thổ nhạc nó nhảy nó rất là buổi, buổi trưa Cali em anh lái một cái xe đỏ chót tới mặc một bộ áo đỏ vào mắt nhìn em này nắng Cali chang chang chứ chan, anh nhìn em mắt cả lông đấy em mặc áo gớm trong mắt phát quá đi thôi nào lên xe anh chở đi chơi nào nó, tơm tơm nó không có nó là cái hệ khác cái hệ thống của một người đàn ông có tiền lái cái xe hơi đỏ chót đến mồ người ta cũng có tiền và mặc bộ áo qua cùng đắp tiền cách may cực khéo và lên đây để hai đứa mình đi chơi mà với nhau gió thổi lộng vào chung chúng ta sẽ có một weekend thật là tuyệt vời. Nó không phải là cái tình vụng dại ngô đến đáng thương và đáng tội của Minh Trang. Do đó thì Thế Ngữ sẽ xin mạn phép ở nơi đây. À, à quý vị cái cảm giác của Thế Ngữ về bài thơ này đúng như Thế Ngữ nghe trong sân trường của một chàng con trai vô cùng dại một bóng dáng đi qua và không bao giờ để lại. Và sau bài đàn này của Thế Ngữ sẽ chấm dứt trình ngày hôm nay và đây áo lụa Hà Đông. À, ngô Thụy Minh cổ thơ của Minh Trang. À Thế Ngữ quên khi đàn còn ít nữa. Thật mà nói Ngô Thụy Minh bỏ cái câu mà thơ anh vẫn nguyên lụa như Thế tích có khi là cái lỗi vì đã mất đi một câu tắc bảo nguyên xa để rất là ký lưỡng để mà nối, không những nó ngon để mà nó thay đổi những âm bằng mà lại còn xuống cái chữ mà tóc ngắn và dài lắm ở phía sau chính xa, Sa. tự mình nói rằng tôi để giờ bởi vì ý đó. Nhưng mà ngược lại có điều này hay, tất cả bài nhạc mô tô dân bài tô văn có chữ trắng đến 4 lần. Bài nhạc của Tô Minh Phổ các bỏ nhiều ừ. câu như mà đặc biệt Còn các khổ của của Thôi Minh cổ đều có thể có chữ trắng. Ngô Thụy Minh hình như cố ý cắt tất cả những chữ trắng, hình như cái màu trắng ở trong này Ngô Thụy Minh không muốn để cho nó hiện ra bằng chữ mà để cho nó hiện ra bằng chính cái bản phủ của mình. Và quả thật cái màu nắng trưa hè ở trong cái bản phổ Ngô Thụy Minh là một trong cái điều người ta không thể quên được. Và có lẽ vì vậy mà Ngô Thụy Minh đã cố ý cắt hết tất cả những chữ trắng của Wincha đi chăng? Trong bài của Ngô Thụy Minh không có một chữ trắng nào hết mà người ta ấn lòng lộng tỏa ra màu trắng còn bài thơ Wincha có chữ trắng đến những bốn lần. Vì vậy mà có lẽ cái lỗi đầu tiên của Ngô nặng không phải là lỗi chăng, làm sao chúng ta có thể đánh giá được sự sáng tạo của một người nghệ sĩ trên cơ sở một người nghệ sĩ khác phải không quý vị? Và sau đây, áo lụa Hà Đông của Ngô Thụy Miên phổ thơ nguyên tra nhưng sẽ không còn có lời thơ nữa, chỉ là qua một màn diễn mà sẽ cảm giác của thế ngữ mà thôi.